Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì một đôi tay rắn chắc đỡ lấy, hơi thở cùng khí thức quen thuộc của người kia khiến tiểu thúy run lên vì xúc động, dâng trào, môi bóp máy mấy lần phát ra thành tiếng Phong, phong ca, để nàng chịu đựng khổ rồi, mọi chuyện rào lại cho ta Trường phòng bộ rắn ân cần khét đặt tiểu thúy xuống, thuần tay kéo nàng ra sau lưng Động tác của hắn khiến tiểu thủy ấm áp bợ trong lòng. Bất chợt phía sau lưng lại vang lên một giọng nói khác, khiến cho tiểu thủy có chút giật mình. "Tiểu nha đầu, đến lúc nguy nan già già nãi nãi ngươi không nhắc, lại nhắc đến cái tên tiểu tử chết bẩm kia, cái chuyện này nếu mà nãi nãi ngươi biết được để ta xem bà ấy dạy dỗ ngươi ra sao, mà nói mới nhớ lão bà của ta đâu, chóng và hai người cùng nhau xuống núi." "Dạ dạ, ngài cũng tới, tốt quá, tốt quá rồi." Tiểu Thư nhận ra người vừa lên tiếng kia là Trần Toàn Thượng sư, gia gia của mình thì vui vẻ vô cùng, mặc cho vây quanh có rất nhiều người, nàng vẫn lao vào trong lòng ngực của lão, nũng nịu hờn trách, lần nói cho lão biết tung tích của quy nương, "Gia gia, sao ngài không để cho bọn chúng hại chết con rời tới, nãy nãy trên đường xuống núi khi đi đến bên Thành Quyết Giang?" liền bắt gặp tộc nhân quý tộc, kẻ đó nói trong tộc có chuyện cấp bách nên nãy nãy bảo con tới Tây Đạo trước, sắp xếp xong chuyện của gia tộc người sẽ tới sau. Quý tộc nghìn năm nay vốn ôn hòa không màng thế sự, thế xảy ra được chuyện gì, công mai còn không sao, nếu không ta nhất định phải giáo huấn lại bà tâm bột phèn. Tiểu Tuyễng nghe lão nói như vậy thì quên cả hừn dỗi, trên miệng cười linh khúc khích. Cái đó nhìn lại nhớ tới điều gì nàng Lin tiếng nói, "Dạ dạ, chư phòng trở lại từ khi nào, hay người làm sao lại có mặt ở đây sớm vậy?" Trần Toàn Thường sứ nghe vậy thì khoát khoát tay mà đáp, "Chuyện đó để lại sau nói, con thân thể bị thương mau đêm nội đan nuốt vào điều tức dưỡng thường đi đã." Nói đoạn Trần Toàn Thường sư tiến lên một bước đứng song vai cùng với Trân Phong, hướng ánh mắt về phía đối diện. Nơi mà Trương Pha cùng với Hắc Bạch Nhị Quỷ cũng đang đưa ánh mắt soi xét trên hai người bọn họ, là các người khi dễ cháu gái của ta. Sau một hồi quan sát trần toàn thượng sư mới gần giọng quát hỏi. Phía bên kia Hắc Bạch Nhị Quỷ nghe thế như vậy thì cười tà mị, Bạch Quỷ đằng đỉnh lên tiếng giễu cợt thì bất chợt trước mắt bỗng tối sầm lại. Kế đó thì Việt Nam Quang vừa nảy nhanh như là thiểm điện đã ập xuống đỉnh đầu khiến ả sợ hãi đến tột độ. Ơi, cái tên tiểu tử này vẫn còn chứng nào thật đấy, còn chưa có nói xong đã đánh, người hàm đánh đám sao còn mẹ nó. Trần Toàn Thượng Sư lướt mắt liền nhận ra Trương Phong chẳng biết từ lúc nào đã lao về phía của hắc bạch nhị quỷ, nên lầm nhầm mắng. Lão đâu biết rằng hiện tại Trương Phong đang tức giận, bởi lẽ ngoại nhân có thể đối với hắn thương tổn, Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào ức hiếp những người thân cận của hắn, cho nên vừa nãy hắn chẳng phí lời với Hắc Bạch Nhị Quỷ, không nói liền đánh mới là phong thái của Chân Phong Chân Đại Sư. Thiên Địa Quy Nguyên Quán Nhập Uyên Hồng Phá. Ngay khi Lam Quang sắp bổ xuống đầu của Bạch Quỷ, thì từ phía sau lưng của a một chàng chú ngữ vang lên, cái đó một vị hồng quang ẩn hiện vút tới. Ngân lại lam quang đang toát ra từ quy điền song dạng của Trương Phong, hai khối lực lượng va chạm sinh ra phần chấn khủng bố, hết văn hắc bạch nhị quỷ cấp bậc giáo quỷ trung cấp ra sa, khiến cả hai chỉ biết há mồm trợn mắt nhìn lại. "Chủ chủ nhân, đa tạ đa tạ người." Giới sử kinh khiếp tột độ, hắc quỷ ôm lấy thê tử của mình, miệng lắp bắp nhìn về phía chăng phà. Giang Vân hai tay nắm chặt trường kiếm nâng đỡ song giản của Trưng Phong, mặt không đổi sắc đáp, thật là mất mặt còn không mau cút sang một bên trợ giúp lão thái công bên lão đầu. Nhận được phân phó từ Hắc Bạch Nhị Quỷ không dám chậm trễ chuyển thân ý đổ rời đi, nào ngờ chưa đi được bao xa đã bị Trần Toàn Thượng Sư chặn lại, nét mặt cười mà như khóc của lão khiến trong Hắc Quỷ chợt dạ đề phòng. Khi dễ cháu gái ngoan của ta rồi định như vậy đi sao hả? Lão giả chết bầm, mau cút ra cho ta. Bạch quỷ vừa nãy bị một kích bất ngờ của Trưng Phong làm cho kinh sợ. Hiện tại dù bị thương nhưng sự giận dữ cũng lên đến đỉnh điểm. Giất lời ả múa kiếm lao lên. Hác quỷ thích thê tử của mình tiến lên cũng chỉ đành rút kiếm trở chiến. Cả hai đêm toàn bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net